Ông Hương thung dung đi ra khỏi căn buồn gói nọ Ông trông thấy bên cửa hông Nơi tường xây ở giữa ngôi nhà trên và căn nhà dưới Có một người đàn ông Vừa xách một rộng dùng để đựng chuột bước vào Và bảo với điều đang đứng chăm trà ở trên mặt nước Chuột đồng tháng này chưa béo mấy Nhưng cũng ngon thịt lắm cô hai à Ông Hương biểu tôi dẫn chó đi bắt chuột hồi sớm Để ông đại khách ở Sài Gòn Tôi cho chó đánh hơi rồi đào hang Mà bắt được hơn chục con đây Không để cho điều trả lời Ông Hương gọi lên tiếng Có hơn chục con thôi sao chú Tư Sậy Tư Sậy nhìn lại Lục thang trên đầu và xá ông Hương Dạ bấm ông Chưa sa mưa Lúa sa mò chưa trổ bông Nên à, chuột không được béo lắm Tuy vậy chứ con nào con nấy cũng lớn Gần bằng con mèo con à Có nhiều thịt lắm Tư Sậy để rộng chuột xuống nền gạch tàu trong sân Thông và Hồng dội bước lại xem Thấy qua kẻ hở của lầm tre nọ Có nhiều con chuột cắn nhau chí chóe bên trong. Lưng của chúng dài thuộc, mập mạp và có lông xám mướt. Ký Thông cười và nói, cha chuột lớn con và mập quá. Cống nhung đó, thầy hai. Thứ này cắn lộn với rắn hổ như không không. Có khi rắn hổ còn bị nó cắn chết nữa thầy. Ô, dĩ vậy lần sau Tư Sậy là người chuyên môn nấu rượu đế trong đồng. Chú có dịp quan sát những sinh vật ở đồng quê. Và cũng muốn cho người Tỉnh Thành hiểu rõ tài sành sỏi của chú Chú bảo với Thông và Hồng Chuột này gọi là cấm nhung Vì nó to bằng chuột cống Và lông của nó lắng mướt như nhung Nó ở đằng tạp Và ưa cắn phá lúa sa mo của người ta Cứ đến tháng 9 tháng 10 Lúa sa mo chín đỏ đồng Chuột cống nhung tha hồ ăn Cho tới mập ú ca mình đầy những mỡ Lát nữa đây nếu muốn chiên Hai giò sau của nó để nhậu rượu Người ta chỉ ướp thịt cho thơm Với các thứ gia vị rồi bỏ vào chảo mà chiên, không cần để mở, mở chuột chảy ra đủ chiên chín hai đùi ấy và thơm ngon à, và thơm ngon à, không sao nói được luôn, nó không độc, sao cắn chết tiểu rắn độc? mùa nước lên là chuột hay làm ổ trong các đám sậy đế rắn hổ lười hơn, cứ kiếm ổ sẵn mà nằm, vì vậy mới cấp vũ đánh nhau để tranh ổ, chuột này dữ lắm, có khi cắn lộn với rắn cả ngày, mỗi bận nó bị rắn hổ chạm mà nó nhảy xuống nước. Lội đi tìm một thứ cỏ nào đó để nhai một lúc Rồi trở lại cắn lộn với rắn Nó cắn cho tới khi con rắn chết mới thôi Nhiều người tin rằng thứ cỏ chuột nhai đó là một vị thuốc trừ nọc rắn độc Xong không nghe nói à, có ai tìm ra được thứ cỏ đó Ký Thông gật đầu bảo Hồi hôm ông Hương có hỏi tôi thích ăn thịt chuột không Tôi nói chưa ăn lần nào nhưng cũng muốn ăn thử cho biết Thịt chuột cống nhung này ngon như thịt gà tơ Xong bổ hơn Thường thì người ta làm những món ăn theo cách nào Người mới ăn là chưa được mạnh miệng lắm Thì cứ lấy hai cái đùi sau mà chiên để nhậu rượu Phần còn lại nấu theo lối thịt rừng Ngon thơm lắm Bợm quen rồi thì ăn xé phai Ngon không thua thịt già xé phai Có người nấu canh chua mà ăn nữa Ở Cần Thơ người ta làm tới mắm chuột Nghĩ lại con chuột đồng ăn toàn những thứ sạch sẽ không Thịt của nó chẳng ngon sao được Bộ lông của nó tốt quá Giáo hồng gật đầu bảo với bạn Phải chi mình là nhà thuộc gia Mình thử thí nghiệm xem gia chuột cấm nhung này Có thể dùng vào việc gì lợi ích không hả Ông Hương cười tẩm tiểm Nãy giờ mọi người chú tâm vào mấy con chuột nọ Mà quên đi việc cải lẫy ôm sầm của vợ ông và Điều ở dưới bếp Ông khỏi phải bị tản mặt với khách nọ Đang muốn gấm ghé hỏi cưới Điều Ông Hương gật gù bảo với chú tiên sậy Sẵn tay chú làm lông dùm mấy con chuột này Rồi lấy chừng năm bảy cặp đùi sau à, mà đưa cho con cháu tôi, nó ướp gia vị, để chìm với bơ ngon cho thầy giáo và thầy ký nhậu lai rai. Có nhậu lai ra như vậy à, mới bắt rượu để chợ mấy món khác. À, làm thịt chuột, nhớ làm cho kỹ, đừng để hôi nhen. Chú Tư cười hề hề, tôi ăn thịt chuột mòn răng, phải biết cách thức lắm, ông Hương à. Ở nhà tôi có một hũ rượu đế ngon lắm, ông Hương có cần dùng tới không? thứ này nhậu với rượu đế là mới khoái khẩu à. ông hương cười cảm ơn chú tư để cho khi khác bữa nay tôi muốn đãi hai thầy đây à, bằng thứ rượu dừa đặc biệt của tôi ia cái đó thì ngon lắm rồi à thông nghe chú tư nói vậy hơi ngạc nhiên rượu thế nào mà gọi là rượu dừa thầy hai ngạc nhiên cũng phải rượu này phải là nhà giàu sang như ông hương đây là mới có rượu đó ở trên cây dừa đem xuống Uống ngon như rượu đế thứ hạng nhất của tôi lại ngọt và mát lắm Thông và Hồng ngơ nhát nhìn ông Hương Còn chưa hiểu vì sao ở trên cây dừa lại có rượu Ông Hương cười một cách kiêu hãnh và khóa tay Mời hai người đi ra sau giường Để tôi đưa hai thầy đến chỗ đặt rượu của tôi Phải là tay bợm nhậu sành sỏi lắm mà mới làm ra được thứ rượu hiếm có này Ông Hương đưa đường Dẫn Thông và Hồng đi qua các mương trầu Rồi tới một con đường đắp nọ gần bên một đường nước ghen bờ đất Có trồng một hàng dừa xiêm lung sủng. Ông Hương chỉ tay vào một quài dừa xiêm Có những trái to bằng chiếc tô kiểu và bảo Rượu của tôi đựng ở trong đó Hồng và Thông trốn mắt ra nhìn Quài dừa còn dính trong thân cây dừa Làm thế nào ông Hương lại đổ rượu vào trong những trái dừa nọ được Thấy hai người có vẻ ngơ nhát chưa hiểu Ông Hương càng tự đắc mà bảo Đây là một tai bậm rượu nhà nghề Đã chỉ biểu cho tôi cách đặt rượu vào trong trái dừa Rất khó khăn Phải là tay chuyên môn mới làm được. Mà thỉnh thoảng còn phải bị hỏng nữa. Để tôi cắt nghĩa cho hai thầy nghe. Khi hoài dừa còn nhỏ. Trái của nó bằng trương nắm tay. Người đặt rượu mới dùng dao bén khoét một lỗ nhỏ ở cuốn hoài. Và nhét vào đó một cục men. Men này phải chế theo lối đặc biệt. Và tùy theo hoài dừa nọ có mấy trái để tính ra phân lượng. Nghệ thuật của người đặt rượu là làm sao cho cuốn hoài dừa đừng bị thúi. Và không mất sức bồi dưỡng cho mấy trái dừa bị hư Chừng mấy tháng sau trái dừa lớn dần ra Nước dừa thấm men thành rượu Rượu này uống ngọt và mát mà lại bổ nữa Ký Thông gật gù khen ngợi Bác Hương thiệt là biết chơi đúng điệu nhà nghề Tôi sẽ học nghề đặt rượu này của bác Giáo Hồng cười hóm hỉnh Anh có vườn dừa đâu mà tính làm hồ rượu này Thì tôi nhập tịch vào làng này Và mua đất lập vườn không đẳng sao Bác Hương Ở đây có miếng đất nào quan không Tôi muốn khẩn một miếng Vừa đủ một căn nhà Và trồng một mớ cây ăn trái Chà Tính sớm tới quá hết bạn Chắc bạn chưa cưới vợ luôn cái lần này nữa ta Bác Hương Bác có hứa với bạn tôi Sẽ giới thiệu cho một cô Để cưới làm vợ Mà bác đã định là ai chưa Ông Hương cũng muốn đề cập đến việc ấy Nhưng còn ngại miệng Nay ông lại nghe giáo hồng nhắc đến Thì cả cười mà nói khó rồi Có <cười> rồi Người xinh đẹp không thua gái Thị Thành nà. Cô nào nói vậy? Thầy Ký Thông hỏi nôn tới. Ông Hương mỉm cười và nói. đây rồi thủng thẳng tôi sẽ chỉ người đó. Tôi cam đoan là thầy Ký bằng lòng liền. Nếu à, thầy không đặt nặng vấn đề giàu nghèo. Người nghèo mà có chí làm ăn. Còn hơn bọn nhà giàu ngồi không ăn lỡ núi vàng. Nhưng à, về việc thầy Ký muốn kiếm đất để cất nhà ở trong làng này à, thì hay lắm. Tôi sẽ giúp cho thầy kiếm một miếng đất rộng rãi Có sẵn cây ăn trái để hưởng liền khi Vậy sao bác, đất đó ở đâu, sao lại không có chủ ở Đất đó là của người anh bà con của tôi, Hương Chủ Đinh Anh Hương Chủ Đinh cho người em bà con bên ngoài của ảnh ở Nhưng chị đó chết từ lâu rồi Mà chồng của chị đó và mấy đứa con chưa chịu dọn đi chỗ khác Anh Hương Chủ đòi đất lại mấy lần Họ cứ khất lần là chưa kiếm được chỗ ở Bây giờ tôi biểu anh Hương Chủ cương quyết đuổi họ Để nhường miếng đất lại cho thầy Chắc anh Hương Chủ sẽ làm thẳng tay Cha làm vậy kỳ quá Té ra vì tôi mà gia đình đó không có nơi đùm bọc Ông Hương khoát tay cho là không thành vấn đề Đằng nào anh Hương Chủ cũng đuổi họ hết mà Đam đo vô ơn bạc nghĩa lắm Hồi đó anh Hương Chủ cho họ ở Thì mỗi năm chỉ lấy có một chút tiền gọi là tượng trưng mà thôi họ ở gần hai mươi năm rồi mà người em gái bà con với anh hương chủ cũng đã chết tất nhiên giữa hai gia đình anh hương chủ và gia đình họ không còn bà con quyến thuộc gì nữa lẽ ra họ trả đất lại cho ảnh mới phải đằng này họ lì quá chờ đến khi chủ đuổi mà chưa chịu đi dạo này muốn đuổi nhà đuổi đất của ai cũng hơi khó à, hay khó với ai chứ không có khó với tụi tôi Nhất là tụi tôi đuổi gia đình đó lấy lại đất cho thầy ký cất nhà Thư dần đen nói xin lỗi Tiền bạc đâu kình chống lại với tụi mình Nó có kiện tới trời xanh tôi cũng làm cái nó thua kiện như thường Mà nè thầy ký gia đình đó có một thằng con trai lớn ngộ nghịch lắm Lạng xã ở đây ghét nó như đào đất bỏ đi Nếu tụi tôi trục xuất được nó ra khỏi làng Chắc bà con cô bác ở đây hoan nghênh lắm Ký Thông tỏ vẻ bất bình Người đó làm gì mà ngang ngược dữ vậy Dám coi khinh làng xã không ra gì hết Ôi nó là thằng trôi nổi Ý biết ba chữ Tây chữ U Rồi về làm phách với làng xóm À mà thầy Ký có biết mặt nó rồi mà Tôi chưa biết mặt người đó Chắc bác Hương làm rồi Ông Hương Bộ cầm lấy tay Ký Thông Ra vẻ gây cứng lắm Nó là cái thằng hồi nãy nói chuyện Với con cháu nhà tôi đó Ủa, té ra người thanh niên bận quần xanh hồi nãy đó sao? Mặt mũi anh ta cũng điềm đạm, không thấy có nét hung dữ gì mà. ui thầy lầm nó rồi á. Nó là thằng Hoàng, cháu kêu tôi bằng cậu. Tôi không biết tính nết của nó sao. Nó làm ra vẻ nhu mị như vậy á, xong hãy gặp dịp thì nó dám giác luôn mà chạy à. Nếu người đó ngang ngạnh như vậy, sao làng không làm đơn thư lên quận hay lên tỉnh để giải quyết dùm? Nè, Tôi nói nhỏ cho bác Hương biết Thời kỳ này chính phủ đang để ý đến bọn du đảng du thực lắm Và quyết tận diệt cái nạn đó Trong làng bác có kẻ nào có thành tích bất hảo Bác cứ biểu mấy ông Hương chức đương niên làm đơn thưa Trên tỉnh sẽ có biện pháp đối phó ngay Ông Hương xoa hai tay vào nhau ra chiều đắc ý Thầy ký gần quan trên thông luật lệ hơn tuổi tôi Tụi tôi ở dưới này đều phải nhờ kể và thầy ký hết Hồi nào tới giờ tụi tôi muốn trị thẳng tay bọn dân làng vô phép Với chức việc Nhưng chỉ sợ giải nó ra quận Hay là kiện nó ra tòa Thì ít lâu nó cũng được thả về Rồi trả thù lại tụi tôi Nếu không mà nó cũng mượn nư rượu Để chửi xỏ hết cả làng Mình là người lớn đâu có lẽ Mỗi chút mỗi giặt mắt Với tụi trẻ con hổn láo Bởi vậy đời bây giờ Khó làm việc lắm Chánh phủ bày chi ra việc tự do dân chủ Để bất cứ thần dân hoàng nào Cũng có thể phủ chân phèn Ngồi lên bộ gián ngựa của chức Việt làng Rồi mở miệng ra mà nói những nào là Đứng trên cái thế nhân dân để đòi hỏi thế này Hoặc nào là dựa theo tinh thần phục vụ của công chức Là công bọc của dân Dân dân để dội vĩnh cái này cái nọ Nhà nước không để cho tụi tôi trọn quyền làm việc như hồi Tây còn Mà cũng không khớp mỏ báo chí lại Để họ đừng rêu rao chỉ trích lỗi lầm của chúng tôi Làm sao chúng tôi trị dân trong làng cho được thì Ký Thông mỉm cười và nói Bác Hương tức cũng phải Nhưng ở làng dầu sao cũng đỡ hơn tụi tôi Tụi tôi đây ở gần mặt trời Không dám nhúc nhích gì hết Ông Hương trốn mắt lên kinh ngạc Ủa Nói vậy thì loan hết rồi à Ai muốn làm gì cũng được à Không thèm kể tới nhà chức trách nữa sao Bọn dân đen ý mình là người nghèo Mình khổ rồi cứ chửi mắng chức việc làng Và làm những điều phi pháp Hay không kể tên luật lệ của làng Mà vẫn không có tội gì sao Ký Thông ghé miệng vào tay ông Hương Bác Hương ơi Bề ngoài thì vậy Nhưng bề trong lại khác Đó là cách nới tay một chút cho họ Ở trong một cái dòng kiên cố hơn bao giờ hết Họ muốn tự do Cứ cho tự do Họ muốn dân chủ à Ừ cho dân chủ nốt Nhưng cái tự do dân chủ ấy Phải theo chiều hướng mình bày ra Đứa nào tưởng bở tập tảnh muốn vượt dòng rào Đi xa hơn nữa thì cứ a lê hấp, bỏ vào trại tập trung ngay. Đó là lối chánh trị cao của nhà chí sĩ kim lãnh tụ anh minh của mình đó. À, ra thế đây. Tôi có thể bỏ tù thần hòa mà nó không kêu ca vào đâu được. Ừ, lừa cho nó phạm luật rồi bỏ tù nó là hay hơn hết. Ông hương bộ khoái trí vô cùng. Ông đã có một cố vấn khắp luật hết sức đắc lực. Và nay mai đây, người cố dấn pháp luật kim chánh văn phòng tỉnh trưởng có đủ quyền phê phán mọi việc lớn nhỏ sẽ là cháu rể trong nhà ông Thì oai danh của ông lừng lấy biết mấy, tha hồ cho ông trả quán trả thù Rồi đây các bạn chức việc ngang hàng hay là cao hơn ông cũng phải kiên về cầu cạnh đến ông Quyền lợi của nhà giàu ở thôn quê hay bị đụng chạm với bao nhiêu quyền lợi của kẻ ở chung quanh hoặc khích danh nhà hoặc kế bên giường hoặc cùng một ngõ đi hoặc tranh nhau về ao đìa, về thủy lợi, về địa tô, về công cái công gặp, dân dân. Ông Hương có nhiều kẻ thù lắm. Ông phải được mạnh về tiền bạc, thế lực và có tay chân ở quận, ở tỉnh thì ông mới vững tâm gây hấn với những kẻ ngang ngược không biết nhường kính quyền lợi cho ông. Ông Hương thân mật vỗ vai thông và cười kha kha. Ha <cười> Có thầy thông đã đỡ đầu cho, việc gì tôi cũng dám làm hết. Bọn dân nghèo bây giờ coi tụi nhà giàu này không ra cái thơ gì hết. Nó về đâu đồng bạc của thằng nhà giàu trong đời thỏa nào cũng đâm toạt được tờ giấy hết mà. Thầy ký cứ để cho tôi nói với anh hương chủ lấy lại miếng đất cho thầy ở. Ký thông cười hì hì. Có đất rồi cũng ngạc lắm vì chưa có tiền tích nhà. Thầy nói giỡn chơi hoài. Thầy không có tiền thì còn ai có nữa. Tôi nghe thầy giáo nói gia đình thầy khá lắm mà. Ông thân thầy là một ông huyện hội hưu. Nhưng tôi làm ra bao nhiêu tiền lương đều ăn xài hết với bạn bè Không lẽ bây giờ ngửa tay xin tiền ông già tôi Ây! Nói mà chơi chứ, thầy muốn kiếm tiền riêng thiếu gì phải không? Nhưng có thiếu hụt chút ít tôi bao chót cho Cất một ngôi nhà coi cho được, ở đây thì cũng chừng vài trăm ngàn chứ bao nhiêu Giáo Hồng nhìn Ký Thông cười tủm tỉm, Chàng rất khánh diện trong việc đưa Ký Thông về đây làm quen với gia đình ông Hương bộ thân Ông này đã niềm nở tiếp đãi bạn chàng như khách quý Rồi còn muốn gã cháu gái và cho dây tiền để cất nhà nữa Mặc dù chàng biết ông Hương bộ thân là người dắt cổ chạy ra nước Ông đã tốn kém bao nhiêu thì ông có đủ mua mẹo để hốt dùa về ông gấp năm gấp ba lần như vậy Giáo Hồng nói với bạn Bác Hương trọng đãi anh như vậy Sau này anh ráng làm sao đừng phụ lòng bác nha Ký Thông gật đầu hâm hở bảo Tôi biết điều lắm mà bạn tôi coi bác Hương như là bác rỗ của tôi rồi thì việc trả ơn cho bác khỏi cần bác căng giận giao hồng vỗ đùi cười nhăn nhở rồi đó nhanh ló mồi rồi đó nhanh tính một rễ ở đây rồi mà còn mại hơi chính hấu hoài bác Hương ơi giặt chừng gian của tôi muốn thành là người thân thích trong nhà bác đó, bác có vui lòng không ông hương bộ thân giả giờ như chưa hiểu ý nghĩa của câu hỏi ấy thì tự nhiên rồi tư hải dài Quỳnh Đệ mà uy uy Không được như vậy, anh bạn tôi đâu dám sánh ra với bác Thì thầy ký làm bạn với thằng hai nhà tôi Anh bạn tôi đây muốn làm cháu của bác mà thôi Nghĩa là không phải ảnh là bạn của anh hai ở nhà Mà phải gọi bác bằng bác Cái tiếng gọi bằng bác của ảnh do tình thân thuộc mà ra Ông Hương vẫn đáp lơ mơ Vậy cũng được chứ sao Ký Hồng bắt buộc phải kéo tay ông Hương ra một chỗ riêng và to nhỏ Không dám giấu gì bác Bạn tôi tức là Ký Thông đó Muốn cưới cô Hai Điều làm vợ Theo ý bác ấy, thì tính sao Thầy kia tính cưới con trao tôi à? Thưa phải Thầy biết chắc chắn như vậy sao Hồi hôm này anh Thông có nói với tôi Anh không hiểu sao Mới trông thấy cô Hai Điều có một lần Mà anh đã thương rồi Anh khen bác gái tốt phước lắm mới dạy dỗ nuôi nắng cô Hai Điều được Đức Hạnh nết na như vậy Anh muốn có vợ ở giường. Anh chọn lựa từ lâu lắm mà không được người biểu ý Tới hôm nay anh thấy được cô Điều Anh thương liền Thầy Ký cũng biết con Điều là gái mồ côi Ở với vợ chồng tôi từ nhỏ Tất nhiên nó không thể bị được Với mấy cô gái con nhà giàu trong làng Giáo hồng khoát tay bảo Điều đó bạn tôi không mang tới Như vậy tôi cũng bằng lòng Thầy cứ nói với thầy Ký Về thưa với gia đình thấy đi Rồi kêu mai dòng tới nói chuyện. Để tôi nói cho bạn tôi hay tin mừng này, Ảnh có bảo là miễn bác nhận lời, Ảnh liền tiến tới gấp gấp. Thế nào rồi tháng sau, Gia đình Ảnh cũng xuống đây thăm bác. À, còn một điều nữa xin bác trước cho là Anh bạn tôi muốn hỏi ngày sanh tháng đẻ của cô Điều, Vì bà già của Ảnh hay tin dị đoan, Nên phải biết được tuổi của người con gái trước, Rồi mới chịu đi hỏi sao. Ông Hương trầm ngâm trong giây lát rồi nói, Lẽ ra làm như vậy sai tục lễ ông bà mình Vì muốn biết tuổi của người con gái sắp cưới Thì phải làm lễ dân danh đàng hoàng Nhưng tôi thương thầy ký Mọi việc đều châm trước hết cho Vậy lát nữa tôi sẽ cho thầy biết Ngày sanh tháng đẻ của con điều Cảm ơn bác lắm Giáo Hồng đi trở về chỗ đứng khi nãy Chàng trong thấy thông đi thơ thẫn về phía hè nhà trước liền nói gót theo bạn Ông Hương muốn để cho hai người nói chuyện riêng nên đi về phía sau nhà bếp. Ông chợt nghe thấy có tiếng người nói chuyện thì thầm sao đóng rơm. Ông tiến lại gần và nhận ra Điều đang nói chuyện với Bình, em trai của Hòa. Điều có vẻ buồn bã và bảo Bình. Ảnh nhất định không chịu gặp mặt chị nữa sao? Bình cắn đầu ngọn rơm nơi miệng thông thả đáp. Ảnh đi luôn không về làng nữa. Trời ơi! Ảnh đã hiểu lầm chị rồi. Ảnh không để cho chị có dịp phân trần với Ảnh. À! Mà em biết chỗ ở trọ trên sườn hòn của ảnh không Biết Chị vậy chị Bữa nào em rảnh Chị cho tiền xe em lên kiếm ảnh Kiếm để làm gì Chị có một cái thơ gửi cho ảnh Thằng Bình vỗ tay khen hay Ừ Chị tính như vậy là khôn lắm Ảnh không chịu nghe lời chị giữ ảnh ở lại Mà bỏ đi liền lên trển. Đó là tại ảnh giận chị không đúng cách Bây giờ muốn nói cho ảnh nghe Để trở về với chị Chị phải viết thơ thật dài Mà nói rõ cho ảnh sự hiểu lầm của ảnh Mốt này em sẽ lên Sài Gòn Vậy mai em lại đây lấy thơ về tiền Bây giờ chị phải trở vô bếp Kẻo bác chị nghi Nói xong điều hối hả đi về phía nhà bếp Nàng chợt trông thấy ông Hương đứng nhìn với vẻ tức tối căm hận vô cùng Ông muốn quát mắng điều Xong ông nghĩ lại Nếu làm bức quá thì điều cũng là một cô gái khí khái Và sẽ phản kháng lại ông Khiến cho việc của ông đang tính toán Phải bị dở dàng Ông chờ điều đi xa mới bước ra trận đầu thằng Bình Thằng bé này đang đưa mắt nhìn một trái ổ chính hườm trên một cành cây gần đó. Chợt trong thấy ông Hương hùng hổ bước tới, liền giật mình toan bỏ chạy. Ông Hương quát bảo. Ê! Thằng kia! Đứng lại! Thằng Bình biết chạy không thoát, dừng chân lại và làm ra vẻ thản nhiên. Cậu kêu tôi! Tao không kêu mày thì còn kêu ai nữa. Mày đừng làm bộ không biết gì, mày chết nhau. Việc gì mà tôi phải chết? Tôi có tên tuổi đàng quan. Sao cậu không gọi tên tôi Mà lại kêu là thằng kia, thằng kia Ông Hương chống hai tay vào bên lưng Ngoảnh râu tre lên và trợn mắt bảo cha chả Mày là đồ con nít Mà cũng đòi bắt lỗi tao nữa hả Nè Mày không được trèo đèo ngang Tao hỏi mày Mày làm gì mà vô nhà tao Tôi đi kiếm chị Điều Mày kiếm nó chi vậy Chị hai tôi muốn gặp chị Để nhờ kệ một việc gì đó Tôi đâu có biết Ông Hương cười gần Điểm mặt Bình Mày đừng có nói xảo Tao biết hết rồi Mày đem tin của thằng anh mày cho con điều Mà mày dám láo với tao Nãy giờ tao rình nghe được hết Ủa Sao cậu còn hỏi lại tôi Tao muốn biết mày có ngay thật hay không Te ra mày là một thằng con nít lưu manh không kém anh mày Bị ông Hương Mắng Thằng Bình hất mặt lên Tôi có làm gì vậy mà cậu nói tôi luôn manh Làm việc len lúc là bậy rồi Không phải lưu manh à Vậy chớ lén lúc rình đập người ta đang nói chuyện Có phải là lưu manh không vậy cậu Nghe thằng Bình hỏi sóc ốc Ông Hương cả giận đưa tay sách cái bồ cào Dựng gần bên cây rơm Giá lên toàn đập vào lưng nó Thằng Bình nhảy mấy cái ra xa và lõ mắt nhìn ông Cậu không được phép đánh tôi Tao đánh tới thằng anh mày nữa Anh em bay hổn lao qua rồi Nếu tao không thay quyền má bay để răng dạy, Người ta sẽ không chịu nổi tụi bay Xin lỗi cậu Không phải tôi quấy trước Tại cậu vô cớ mà xỉ nhục anh tôi Cậu biểu tôi nhịn cậu sao được Cậu là em của má Lẽ ra tụi tôi phải nể cậu dữ lắm Nhưng má tôi chết chưa yêu mồ Cậu đó tranh ăn với tụi tôi Biểu tụi tôi còn xem cậu như người thân quyến sao được Bà con người ta thương yêu Dù giúp nhau không hết Bà con nhà mình sao lại cấu xé nhau Thấy mà mắc cỡ hết sức Ông Hương nhắm nói xong lại thằng Bình Ông cũng tự cho mình là người quan trọng trong làng Thằng Bình không xứng đáng nói chuyện với ông Lại nữa ông ham đấu khẩu với nó Thì ông sẽ bị lỗ Ông liền rõ tay vì phía thằng Bình mà cảnh cáo Mày biết móc gì gì Vì việc người lớn mà nói Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi Bây giờ tao hỏi mày Vậy chứ thằng anh mày đi Sài Gòn Chừng nào trở về đây nữa Cậu muốn biết điều đó để làm gì Mày hỏi ngộ chưa Tao muốn biết chừng nào nó về Để bồi thường cho tao con gà ôm mã lại Chứ bộ nó tính trốn Việc tích hay sao Nè Tao giao hẹn rồi nha Một tuần lễ nó không kiếm được con gà hay cho tao à Thì nó phải thường bằng tiền à Thằng Bình lắc đầu Việc đó tôi không biết Mày phải biết anh em bay một phần Nếu tụi bay không có tiền định con gà ôm mã lại cho tao trước ngày hẹn đó Tao bắt con trâu pháo ở nhà mày Con trâu già đó cũng trị giá được 9-10 ngàn à Uy! Đâu được Ba tôi cưng con trâu đó lắm Không chịu bán nó giàu trong hoàn cảnh nào Ông Hương gần giọng bảo Không có gà thì thương trâu Tao đã nhất định rồi Quyết không thay đổi Mày về nhà cho tía mày hay trước đi Để còn liệu Thằng Bình căm hận nhìn ông Hương Nó biết ông có nhiều thủ đoạn Phi anh nó là quà Không có ai trong làng dám ngang nhiên Chống cự lại với ông Hương Quà anh của nó Vì hờn giận sau đó với điều Mà không muốn trở về làng nữa Ở nhà chỉ còn có tía nó thì già cả Chỉ hai hiền như bụt Và nó là một đứa trẻ yếu đuối Làm thế nào bảo vệ nỗi con trâu già Mà nó săn sóc thương yêu như một người bạn Thằng Bình lấp bắp bảo Cậu cậu không được làm vậy Ông Hương hầm hầm hỏi lại Mày thách tao hả Tôi không dám thích cậu Nhưng nếu cậu bắt con trâu pháo của gia đình tôi Chừng anh ba tôi hay được Chắc không nhịn cậu đâu Mày đừng đem thằng Hòa ra hù tao Tao làm gì sợ nó Tao thử xiết con trâu đó để trừ vô số tiền Nó phải đền con gà đá của tao còn nó dám làm gì tao Vậy thì tụi tôi sẽ thù cậu tới mãn đời Ông Hương cười ngạo nghẽ Thiên hạ thù tao nhiều rồi Mà tao có chết đâu Thêm anh em bay vô nữa cũng vậy thôi hả Tao càng ngày càng giàu thêm Càng ăn no ngủ kỹ thêm Chứ có thằng dân nào dám đụng vào móng chân tao được sao chương 5 Thằng Bình đang chống tay ngồi rầu bên ngạch cửa Chợt nghe có tiếng chiên trống đánh từ xa đưa đến Nó nhóng cổ lên nghe ngóng một chút Rồi lại nhớ tới chuyện riêng mà sụ mặt thở dài Mẹ ơi gấp tới ngày tới rồi mà Anh không thấy về Định chị hai của nó đang ngồi giá áo bên trong Ngưng tay lại bảo với nó Đám rước thần đi gần tới đó Sao em không chạy ra coi Thần Bình chép miệng nói Rầu thấy mộ còn vui sướng gì được hả chị Bữa nay tới kỳ hẹn chót của cậu hương bộ rồi Phải không em Ừ Tôi có nói tía năn nỉ với cậu bộ mấy lần rồi Mà cậu không chịu chờ cho anh ba về giải quyết Cậu nói là dị nể tía lắm Cậu mới để tới hôm nay mới bắt trâu Con trâu của mình là trâu trắng Cậu bộ muốn bán lại cho làng dùng để tế thần Lát nữa cậu cho người tới bắt trâu Định rưng rưng nước mắt Thở dài Nhà mình cứ gặp những việc xui xẻo hoài Tía đau ốm liên miên Quà bỏ làm ra đi, chưa nên sự nghiệp Còn chị em mình thì hẩm hút rau dưa cho qua ngày Vậy mà bà con không biết thương tình Cứ muốn chèn đạp cho ngập đầu với bụng mới vừa lòng họ Hôm đầu tháng, phải chị chị hút được đầu hội Thì có tiền trả cho cậu bộ và khỏi phải mất trâu Chị cũng kêu bằng người ta Nhưng giấy sổ hội của chị ra sau Đành phải nhượng cho người kêu trước Gia tài mình có con trâu đó Cũng hy vọng anh Quà kiếm được tiền mua thêm một con Để đủ đôi kéo cài Bây giờ cậu bộ muốn bắt nó Có phải chơi giá trên đầu cha hai người ta không? Em không bằng lòng để như vậy đâu Ai tới bắt trâu em chém cho coi Quý em chớ cưỡng cự lại họ Thầy Hương Quảng đã nói cho chị biết Là nếu không có tiền trả cho cậu bộ á, Thì phải đem con trâu ra thế Thằng Bình nghe chị rầy nghiến răng trèo trẹo mà không nói gì Nó nghe tiếng thiên trống của đám rước sắc thần dâng dẫn lại gần Bình thường nó ham vui Và không bỏ qua dịp đi theo đuôi đám rước này những hôm nay tiếng trống đánh thùng thùng, tiếng thiên khu bang bang, cùng với giọng kèn sáu tỷ tê hòa hợp với những tiếng reo hò, trưởng dẫn của đám trẻ con đi nối đuôi đám rước nọ, gây thành một âm thanh hỗn loạn và làm cho nó buồn chán vô cùng. đám rước sắc thần đã đi lần đến, trước tiên hai người dân phu cầm hai chiếc tán để đi mở đường, kế đó sáu người nữa mặc áo dài đen, quần trắng chia làm hai hàng hai bên, giác sáu món minh khí để thờ trong đình như là búa, chùy, trái đấm dần dần chậm chậm bước lên để trương qua dũng của người xưa. Sau bọn ấy, bốn tay nhạc công vừa đi vừa khu chiên đánh trống và thổi sáo kéo đàn. Cách một khoảng ngắn sau đó, tám câu học trò lễ đỉnh đạt tiến bước trong đồng phục áo thụng màu xanh lợt và chiếc mũ thư sinh ngay ngắn trên đầu. Hai ông hương chức khăn đen áo rộng liền theo sau. Kế đó là một cô đào hát bội ăn mặc xiêm y sẫm tuồn đi ngang hàng với một ông địa mang mặt nạ cầm quạt giấy, bụng bình rỉnh Ấy là chiếu thời tích nàng tiên ông địa Bao giờ cũng phải có mặt trong những lễ cầu an chạp miễu trong làng Sau cặp ấy, bốn người chức vị khiêng một chiếc ngai sơn son thiếp vàng Trên ngai có để sắc thần được đựng trong một chiếc hộp cẩn Và một cái lông dị tạc trong gỗ quý cũng sơn son thiếp vàng Nhiều người dân làng tưởng chiếc lông dị nọ là sắc thần Xong thật ra sắc thần của triều đình Quế ban cho Được biên trong một tấm lụa dài gần một sải tay Trên mặt lụa có hình mây nổi và có chuyện son đóng giàu to chuông dứt gần bằng bàn tay xác thần này để trong hộp cẩn để ở trước lâm dị đi hai bên kiệu là hai người cầm lọng để tăng phần uy nghiêm sau kiệu thần nhiều chiếc việc đương niên trịnh trọng bước theo mấy người này thỉnh thoảng lại quay mặt ra sau quát nạt bọn trẻ con kéo đàn kéo lũ theo đám rước và không ngớt vỗ tay reo hò hay nhảy trưởng dợt lăn xăn Phần đông sắc thần các làng ở miền quê không để thờ hẳn trong đình làng mà để nơi nhà của một hương lão được trọng vọng nhất nhị trong làng. Và hương lão này để sắc thần thờ nơi tránh điện ở nhà ông ta. Mỗi khi đến kỳ cúng tế thì hương chức trong làng mới đến đây để rước sắc thần ở đình không được bảo đảm cho lắm. Nơi đình chỉ có ông tự ở giữ đình khó nổi phòng gian. Cũng có nhiều làng giữ sắc thần hơ hỏng bị trộm lấy mất, bọn trộm lại tinh dị đoan. Mỗi đầu năm hay ra nghề vào bữa mùng 2 bằng cách trộm sao cho được sắc thần làng ấy thì cả năm làm ăn mới khá giả và vững chắc. Khi trộm sắc được, kẻ trộm ấy cho làng chuột lại hay là bán đi cho làng khác. Có một số làng mới lập không xin được sắc thần của Trì định Quế gửi cho nên tự tạc lông dị mà thờ thần hoàng bổng cảnh. Vị thần hoàng bổng cảnh đó không có tên, có họ và dân làng cũng ít tưởng và hãnh diện vào đấy. Bởi thế mới có những vụ mua lậu sắc thần bị mất cấp của làng khác để thờ Có làng mua không được thì thờ thần vọng Nghĩa là trong mông có một ông thần thiệt thọ sẽ đến cho làng Sắc thần được rước vào đình Ông Hương Quảng, ông Đại Hương Cả cùng các ông Hậu Hiền, ông Kế Hiền Liền bái sắc mà thỉnh vào chánh điện Trước sân đình, Hương Đình Bụng dội hạ sát hai con heo đứng để làm sơ lễ tạ thần Hai con heo quay này dùng để khoản đãi những người đánh giúp việc trong đình Và nấu cháo lồng lanh cho các hương chức ăn khuya hôm ấy Suốt đêm đó đèn đuốc sáng rực trong đình và khói hương được thắp nghi ngút Mấy ông hương chức lớn bận rộn hết lễ này sang đến lễ nọ Nhưng lông trọng nhất là lễ say chầu được ấn định vào giữa đêm Lễ này là lễ đánh lên một trời hồi trống để khai mạc buổi lễ cúng đình rất lông trọng Ấy mà mấy năm mới đáo lệ một lần thôi Ông Kế Hiền Tân sau khi thỉnh sắc thần lên chánh điện xong Ra ngồi nơi nhà khách và hỏi Hương Thơ Là người coi về việc góp tiền bạc Và tổ chức cho dân làng sốt sắng tham gia vụ cúng đình Mai là ngày cúng chánh Chú Hương đã lo xong mọi việc chưa Hương Thơ khép nếp nói Bấm ông Kế Hiền như hôm trước làng đã bàn là Nếu đúng theo hồi đó cho có đủ lễ Thì ngày mai phải có bóng rồi Dưng bông, dưng mâm vàng, cây qua, giếng nước Thỉnh tiên, múa nhật nguyệt, chưng bát tiên, trạng nàng, dở địa đưa tiên, múa đồ chơi, dân dân. Như vậy thì phiền phức lắm, mà bây giờ cũng khó thể làm được. Ừ, thì những lễ nào không cần thiết, cứ sinh thần giảm cho. Nhưng hệ lễ nào có thể theo được thì phải làm. À, ngày mai có đủ bộ tam xanh không? Và theo chú Hương thì có cần lắm không? Bẩm tế tam sanh thì phải có một con heo đực đen tuyền sắc. Một bò vàng tuyền sắt và một dê đực đen tuyền sắt Tôi mới kiếm được heo và bò mà thôi Tôi có nói với ông Hương Lễ xin thần miễn cho con dê tuyền sắt đen ấy Mà thế sinh vật khác vào Cũng được, không sao đâu Bây giờ đâu có mấy làng giữ đúng lễ tế tam sanh này Bất qua họ cúng heo hết mà thôi Bấm ông Kế Hiền Mai này tôi cho làm thịt hai chục con heo Còn hai chục thì để qua ngày mốt Và ngày bữa kia có được không ạ? Tùy theo chú sắp đặt Làm sao dân làng đừng chê mình hạ tiện Nhất là mỗi người dân làng đổi sôi tới kiến thần Chú cho sén lại phần nửa mâm để trả về cho họ Và chia một miếng thịt heo kha khá một chút Hương thơ làm gì không biết thủ tục ấy Xong ông Kế Hiền là người thận trọng quen tánh Cứ giận như vậy để cho cấp dưới nhớ Hương thơ cười và nói nỉnh ông Kế Hiền <cười> Năm nào mâm sôi nhẹ của bà Kế Hiền cũng béo và ngon nhất hạng Làng ăn khen hết sức Ông kế hiền vú sâu mỉm cười Ông vừa trong thấy hương bộ thân đi ngang qua liền đưa tay mắt vào Mời chú hương bộ vô đây Thế nào chú đã lo xong mọi việc trong lễ xây chầu tối nay chưa Hương bộ thân bước vào ngồi vào ghế trường kỷ Để ở trước mặt ông kế hiền Xong ông ngồi hơi lui vào Khỏi đầu ghế dài nọ một chút Chứ không dám ngồi đối diện với ông kế hiền Mặc dù hương bộ thân giàu có nhất gì trong làng Ông vẫn nhỏ chức hơn ông kế hiền Và thủ lễ với ông này ở nơi đình trung Hương bộ thân trả lời ông kế hiền Thưa ông tôi đã lo hết mọi sự rồi Kỳ này ông hương quan và ông đại hương cả Không được giỏi trong mình Nên phải nhờ ông cầm chầu Hương sư và hương lễ đã chọn giờ hạp tuổi với ông Và tìm ra phương hương đặt chiếc trống Đúng với chỗ tốt lắm Chắc thế nào qua sang năm Làng mình cũng được thịnh vượng. Ông thầy bối ở trước cửa định khen ngợi tuổi của ông tốt lắm trong năm nay Và ông đại diện cho làng để cầm chầu là đem lại phúc trạch cho làng nhiều hơn mấy năm trước Ông kế hiền vút râu cười tẩm tiểm Nếu anh Hương Quảng với anh Đại Hương cả không cầm chầu Thì tôi phải cầm vậy chứ có chắc mình có nhiều phúc đức đâu À mà mình dùng trống của làng hay là trong kinh hát Thừa phải trong kinh hát mới âm tiếng hơn Cái trống trầu của ban bầu tèo này à, nổi tiếng lắm Nó sộn sợ đến hai người khiên không muốn nổi Thành trống à, làm bằng gỗ cây mít đã phơi thiệt khô Mà ghép lại rồi bọc niềm sắt chắc lắm Hai mặt nó căng bằng dao trâu thẳng thớm Mà da không có một chút tỳ vết Nên khi đánh lên á, tiếng giòn như sấm nổ Ông Kế hiền gật đầu Gánh hát bội trong làng thì ăn thua vào Có cái trống để kiếm gạo ấy mà thôi Đóng không đánh bưng tay nhứt ốc người đứng gần Thì làm sao kêu gọi được khắp sớm Làng phải màu màu đến coi hát Chú có ý xem y quan áo mảo của họ không Họ có đủ kép giỏi đào đẹp Để xây chầu lâm trọng không Hương Bộ Thân Trịnh Trọng bảo Thưa tôi có xem kỹ lắm Năm nay gánh bầu tèo có mọi hưng thịnh Nên sắm được nhiều đồ tốt lắm Hát bội vườn nhờ ăn được Làm vào những dịp cúng đình này Nếu không có áo mảo y quan rỡ ràng Thì cạnh tranh với gánh hát sao được Hơn nữa gánh này có nhiều đào nhiều kép Nên việc xây chậu chắc chắn làm được lông trọng hơn nhiều gánh rong dùng Ông Kế Hiền cầm chung trà lên hớp một hớp Sao lễ xây chậu này thì bắt đầu đêm nay Họ sẽ hát cho làng mình thứ gì Mình mướn họ hát ba thứ ba đêm Đêm thứ nhất tao biểu hát lớp tuồng thần nữ dân ngũ linh kỳ Ông kế hiền gật đầu khen ừ, Được lắm tuần đo tượng trưng cho thần linh Sẽ ủng hộ làng mình được mọi điều an hảo Cũng như trong tích tùn đo Người ta nhờ ngũ linh kỵ Mới phá tan được hết yêu ma tà đạo Còn à, đêm thứ hai thì sao Ông hương bộ móc túi cầm lấy một tay giấy mà đọc lên Đêm thứ hai là đêm mình với gánh hát ăn thua nhau đủ Bọn hát bội bấy lâu nay Vẫn cho là bọn hương chức làng mình bây giờ xa xúc lắm Không hiểu thấu đáo những cây hay cái tuyệt diệu của hát bội Nên không biết cầm chầu Tụi nó không dùng tiếng cầm chầu nữa Mà nói là làng đánh chầu Tụi nó cho là hương chức làng Toàn là người ngang xương ra đánh chầu Chứ không rành nghệ thuật hát bội Nên chỉ biết trứng giỡn với đào Đập da trâu cho kêu Vừa làm khổ trống Vừa làm khổ kép đào Mà lại phá lấp giọng hay Và ác tiếng hát nữa Ừ Họ cho là đánh chầu lấp hỏng đó Vì muốn sửa trị họ tôi mới lựa lớp tuồng đêm thứ nhì là tuồng Phụng Nghi Đình Phụng Nghi định hay đó Thử coi lớp Lữ Bố Hí Điều Thuyền Dương Tư Độ 6 xử liên hoàn kế ra thế nào Hương Bộ Thân nghe ông kế hiện khen mình là thâm Cười tủm tỉm và báo Đêm đó tôi lựa mấy tay rành hát bội trong làng để cầm chầu Hãy tụi đầu kép hát lôi thôi là đánh rắc rắc rắc để phạt liền Ông kế hiện trông thấy hương bộ thân muốn ra hoai với ban hát bộ Ý ông không tán đồng nhưng ông không cản được Trong những vụ cúng định gánh hát bội là nạn nhân của mấy ông hương chức Muốn tỏ vẻ thông thạo chữ nghĩa và làm quay với dân làng Đào kép trên sân khấu có lỡ một câu hát Hay lạc một giọng không đủ phong độ làng hia mạo Hoặc quên cử tên một hương chức nào Tức thì người cầm chầu đánh mạnh ba tiếng khắc vào dành trống nghe rắc rắc rắc Để dằn mặt cho biết quay Đó là người ta gọi là gõ tan hay ra tan Mỗi khi ra tan bắt lỗi như vậy thì từ đơn kèn đào kép Ông Bầu, ông Nhưng đều xanh mặt Phải ngưng lại hết và khép nếp khoanh tay đứng sắp hàng hai trên sân khấu để thỉnh tội Người cầm chầu đánh tan ấy nói lên cho họ biết đã phạm tội gì Nếu họ trả lời không xong Kẻ phạm tội bị đò mà ông Bầu, ông Nhưng cũng phải lại lục dinh tội mãi mới thôi Ông Kế Hiền hỏi lại Hương Bộ Thân Nếu có phạt họ cũng nên nương tay Chỉ làm cho họ đừng khinh làng mình là dốt mà thôi Thưa tôi chọn tuồng cũng nghĩ định là để tìm sơ hở mà bắt lỗi họ Tôi có dặn bầu gánh là phải diễn cho đúng lớp lan Lớp thứ nhất trong tuồng là lúc dương tư đồ bả gậy dạo quê viên Có hát bài ngọc chỉ trụ trì Lớp thứ nhị là lúc điêu thuyền bái nguyệt Có tháng chi hận thuyền quyên bất xuất môn Lớp 3 là lúc tư đồ thử ý điêu thuyền Và lập liên hoàn kế Điêu thuyền hát khách thề Minh linh tiện nữ Đồ cam tâm báo bổ quân ân Chà chú Hương Bộ sành hát bội quá Chắc thế nào ban hát cũng bị phạt à. Hương Bộ thân phòng mũi lên khoái chí Tôi tức bọn hát bội Chê ông thần làng mình chức nhỏ Làng không có phát được nhiều tay Có ăn học khác Nên tôi quyết tâm trừng trị họ phen này gánh này cũng khá chắc mới vào mấy lớp đầu chưa phạm lỗi nặng nhưng thế nào tôi cũng bắt tì bắt ô ở những lớp sau thí dụ như lớp tư là lúc tư đồ mời lữ bố qua tư dinh có điêu thuyền bồi yến tiệc xong tư đồ hứa gả con cho họ lữ tới lớp năm là tư đồ rước đóng trác về nhà thết đái mản tiệc cả lại đưa điêu thuyền lên xe về phủ điêu thuyền tiễn cha có cầu bệnh rịnh tan Bắt lãnh du vu dân quan hận Tây đài gió gió nhãn sầu thu Nam Giỏi xem đầu bạc khá thương Minh linh dứt ngỡi quan ương xung dậy Hương bộ thân vừa ngâm hai câu nọ Vừa cười có vẻ đắc ý Ông hương quang của làng mình á, tên là Nghĩa Con đào điêu thuyền mà ông quên không cử tên ổng Cứ hát Nam Minh linh dứt Nghĩa quan ương sum dậy á, Là bị gõ tan rồi Nhưng chưa hết Còn qua lớp sau Thì khi Lữ Bố thất Giọng có hát Khen đó sớm tận Tôi sợ Phòng toan ban phân buôn duyên Gái điêu thuyền Đành gá phụng tiên Nhân sao có đưa cho thừa tướng Hương Bộ thân vừa ngâm dứt bốn câu Từ ngoài cửa phòng Có tiếng khen vọng vào Cha chú Hương Bộ còn tốt giọng quá hen Ông kế hiền nhìn ra Thấy người vừa lên tiếng khen Đang bước tới Liền đưa tay mắt vào Vô đây anh chủ Hai tay hát bội gặp nhau đây Chắc là tương đắc lắm Hương chủ đáng thông thả đi vào Ngồi ghế kế bên ông Kế Hiền Và hỏi Hương Bộ Thân Chú Tinh làm khổ bạn bầu Tèo đó heo. Hương Bộ Thân cười Cũng phải dằn mặt tụi nó chút đỉnh chứ Hồi nãy tôi thấy bầu Tèo chạy kiếm Hương Lệ Để hỏi lăng xăng về thành phần hương chức trong làng Có thay đổi gì không Những tên nào phải kiêm cử, những ai rành hát bộ trong làng và làng có định cho những chức việc nào cầm chầu trong ba thứ hát hay không? Ông kế hiền mỉm cười chỉ tay qua Hương Bộ thân. Nhất định là đêm thiên nhị phải có Chu Hương đây rồi. Chu đang cài bẫy để bắt ố bắt tỳ gánh hát. Trong bốn câu chú mới hát hồi nãy thì phải cử mấy chữ chữ sở nè, chữ duyên nè. Ông kế hiền còn đang ngẫm nghĩ, Hương Bộ thân vội nói hước Cả chữ thuyền, chữ tiên nữa Nhưng chưa hết Qua lớp 7 là Đỗng Trác Cật dân Quân Canh Chỗ này tên Quân Canh làm hề dân thường hát cương để nhóm hoạt thưởng Nếu nó cương giỏi nó được thưởng thì không nói gì Mà hãy nó nói, nói nhây Mình có thể bắt tội nó là suối dục dân canh trong làng Chảnh mãn vị canh phòng trong sớm Làng đã bắt phạt mấy rồi Rồi qua tới lớp chót là lớp thứ 8 thì Lữ Bố hội kiến với Điêu Thuyền tại Phụng Nghi Đình Đỗng trác tới phá đám thì lữ bố có hát mấy câu hát nam rất là khó hát. Bàn bạc làm chi sự thế? Trời đã rồi họ lã nạn điêu, nóng gan giường trận lửa thiêu. Ai già gã ấy làm điều nguyệt hoa, không cùng thiết sĩ tha nha. Đây mong kết ngỡi đó đà giống ân. Hát nam tới đoạn này khó hát lắm, nếu không phải ta nhận nghề là rớt ngay. Nó lại ở vào đoạn chót vở tùn, kép đã mệt, có nhiều khi hát không đúng mức thì mình có thể phạt được. Hương chủ đáng gật gù khen phải. Ông Hương bộ thân mê hát bộ cũng như người cao cờ, hãy thấy ai đánh cờ là muốn nói cho em vào cho người ta phải phục tài nghề của mình. Hai người lại ăn không ngồi rồi, cố tìm ra những chỗ sơ sót của kẻ khác để bắt bẻ và làm quay với dân làng. Hương chủ đáng lại hỏi tiếp. Qua ngày thứ ba là ngày hát cúng chót á, Thì chú Hương Bộ biểu họ hát tích tuồng gì Đừng quên là phải có đoạn không dương ở màn chót Hương Bộ thân gật đầu lia lia Tự nhiên là phải vậy rồi Bao giờ cúng định thứ hát chót Cũng phải có lễ không dương hay hồi chào Bọn con nít hay mấy chị đàn bà Thường gọi nôm na tích thác đó là Tích vua băng nịnh xoáng Bà thứ mắc nạn ông trạng bị dây Rốt cuộc rồi mọi việc đều yên lành hết rồi à Tích tuồng để răng đời Và để cầu thần linh ủng hộ cho làng mình Được qua hết mọi tai ương Và mưa thuận gió hòa mãi mãi Ừ Vậy thì không có tuồng nào hay Bằng tuồng sang hậu Lớp tôn dương và lễ hồi chầu Hương chủ đáng hỏi tiếp Còn gánh bầu tèo có cúng lại thần Một thứ hát nào không Có chứ Gánh hát sẽ hát cúng lại một đêm thứ tư Mà chỉ lấy đủ sở hội cho đào kép ăn Đờ mi gì đó mà thôi Tuần của họ là lựa tuồng à, tiết nhân quý lấy ma thiên lãnh Bầu gánh cũng thân lắm Nó muốn tỏ ra là gánh hát của nó sẽ lấy lại được những may mắn gì Mà gánh hát đem đến cho làng Tôi không chịu đòi nó phải hát tuần lục quốc phong hầu Nhưng à, ông nhân năng lý gánh nghèo mà hát như vậy không đủ sở hội Vì trên sân khấu phải quy động tới sáu ông vua Sáu mã phu và thêm những đạo kép rất nhiều y quan sáng chói rỡ ràng Tuần đó sơm lắm, người trong gánh đã mệt qua đêm xây chầu Và ba đêm hát cúng thần rồi, e có điều sơ thất Ông kế hiện cười dễ dãi Thôi vậy cũng được, gánh hát cúng tại làng Người ta muốn chọn lựa tuồng gì thì thật kệ người ta Mà người ta hát cúng lại làng Làng nên cho họ ăn uống cho tử tế để mua lấy nhân tình Tôi đã lo cắt đặt một việc xong rồi À, chú Hương Bộ à, lo cho bàn hát như vậy à, thì tốt lắm Việc định lưu bu mỗi người phải chia công ra là mới xuế À chú Hương Bộ còn có gì nói nữa không Hương Bộ thân gãi tai nói Tôi muốn thừa với ông cây Hiện về vụ làng đã xử cho tôi được bồi thường con gà đá hôm tháng trước Mà gia đình của thằng hoa bây giờ lại muốn nói ngược Ủa nó chưa chịu bồi thường sao Không ngờ Thằng Hòa có thèm nói gì tới tôi đâu Còn tía nó thì nói là làng xử ức thằng Hòa Thì cứ kiếm thằng nó mà đòi Chứ y không biết tới Y còn nói xúc phạm tới nhiều người trong làng nữa Hương chủ đáng là người cùng một phe với Hương bộ thân Liền lên tiếng bảo với ông kế hiện Mấy người đó ngang ngược lắm Phải làm cho họ biết tay Kéo họ khinh khi làng sớm không dám làm gì họ Họ ở đất của tôi Bây giờ tôi muốn lấy đất lại thì họ không chịu đi Quân gì ngang như ghẻ vậy Chà chả anh tám tia của thằng Hòa cũng là bà con của mình Bà con tới đầu ông cố có đáng kể gì Chú Hương Bộ là cậu của thằng Hòa mà nó có kính nể cậu nó không Tôi ở phần này quyết làm thẳng tay với họ mới được Ông kế Hiền lại hỏi bộ thân Thằng Hòa cứ kéo dây dưa hoài mà không bồi thường gà của chú Vậy chú có thưa cho Hương Quảng biết chưa Thầy Hương quản biểu tôi phải làm cho ra lẽ Tôi xin thưa trước cho ông kê hiện được rõ Thôi được rồi Chú muốn hành động sau thì tùy ý Nhưng ráng sao cho hợp lý Và đừng sức mẽ tình bà con với nhau Ông Hương Bộ được lời liền đứng dậy đi ra ngoài Ông thấy Phó Hương Quảng Xía và Hương Nhị Ổi Với Hương Ba Phèn Đang đứng xem Hương Đình Bụng Thọc Quý Kheo ở phía sau nhà làng Bèn đằng hắn lên một tiếng Phó Hương Quảng Xía, Hương Nhị Ổi, Hương Phèn Giỏi bước đến gần ông hỏi Sao, xong chưa ông Hương Rồi, bây giờ mình đi bắt con trâu pháo của thằng Hòa Anh em làm sao cho được việc Tôi có chút đỉnh tiền trà nước cho anh em Hết tập 8